Thiên Đàng Du Ký Hồi 28 Dạo núi Phổ Đà ở Nam Hải Lắng nghe Đức Quán Thế Âm Thuyết Pháp Tự tại quán thông trốn trúc lâm Trên tòa sen trắng hiện quan âm Phổ Đà ở đáy tim mình đó Bồ Tát trong ta há phải tầm Tế Phật Trên đời rất nhiều người sùng bái Đức Quán Thêm Bồ Tát Bởi vì pháp tướng hòa ái của ngài, giống như bà mẹ hiền trong gia đình, nên được người ta yêu mến, thích gần gũi. Do đó, ngài còn được tôn vinh là đấng nghe thấu tiếng kêu thương của mọi nhà. Là lão mẫu quan âm, lạy đức quan âm cũng như lạy mẹ già. Đức quan thêm Bồ Tát, là đức Phật xưa tái sinh, đã thành Phật từ muôn ngàn kiếp trước, hiệu là Như Lai Minh Chính Pháp Cho nên còn gọi là Quan Âm Cổ Phật Hoặc Nam Hải Cổ Phật Ngài nghe tiếng kêu thương Mà cứu khổ cứu nạn Hạnh nguyện to lớn của Ngài Hiện diện khắp mọi nơi mọi thời Đó là nguyên nhân chính Khiến người ta tôn sùng Kính bái Ngài Thế nhân tại sao không tu thành quan thơm Để hành đạo Bồ Tát Hôm nay Ta hướng dẫn Dương Sinh dạo núi Phổ Đà ở Nam Hải, bái ít Bồ Tát quan thế âm, để cầu xin Ngài khai mở Phật Pháp. Bồ Tát quan thế âm ngày xưa thành đạo, tại rừng Trúc Tử, thuộc miền núi Phổ Đà đất Nam Hải. Ngày nay cũng dạo cảnh này, nhưng đã biến hóa ở cõi trời Tây Phương. Dương Sinh, thưa con đã sửa soạn xong. Kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới Nam Hải. Dương Sinh, mau xuống đài sen. Dương Sinh, phía trước tại sao lại có biển lớn? Thưa, làm cách nào để vượt qua? Tế Phật, thầy cũng chẳng cách nào vượt qua cả. Tòa sen này lớn lên từ trong nước nóng. Nếu vượt qua biển lớn, nước mặn của biển khổ Sẽ ngấm vào hoa sen, sợ rằng hoa sen sẽ khô héo, chẳng biết tính sao đây. Dương sinh Thưa, thầy thử đi trên mặt biển xem có bị chìm hay không. Tế Phật Đúng đấy, để thầy thử xem, con hãy dáng đợi một chút. Dương sinh Ân sư đi trên mặt nước, quả thần thông quảng đại, giống hệt như đi thuyền không hề bị chìm. Tế Phật Con thấy thầy ra sao? Đôi chân của thầy quả là vạn năng. Nào như đi trên mặt đất, đi trên mặt biển, Trên không trung, thông dụng khắp ba cõi. Dương sinh, con hãy cố học lấy. Dương sinh, thưa, đạo hạnh của con không đủ, Nên con chẳng dám thử. Sợ rằng sẽ chìm xuống đáy biển. Tế Phật, đừng lo, đã có thầy bên cạnh. Lỡ có chuyện gì, thầy sẽ cứu con." Dương Sinh. "Như vậy để con thử coi." Ái chà, quả là bất hạnh, con sắp chết chìm. Ân sư ơi, mau cứu con." Tế Phật, chớ có sợ, để thầy kéo con lên bờ." Dương Sinh. Được ân sư cứu cấp, không thì con đã chìm xuống đáy biển để đàn cá điểm tâm." Tế Phật Chớ có sợ hãi. Dương sinh, xin hỏi ân sư, tại sao thầy đi trên mặt nước lại không bị chìm? Còn con thì ngược lại, xin thầy chỉ cho con bí quyết. Tế Phật, con muốn biết, thầy cũng chẳng giấu giếm. Thầy nói để con hay ngay. Con hãy nhớ lại những người không biết bơi, xong ở trong hồ tắm, họ cũng chẳng bị chìm. Là bởi vì họ có đeo phao, Trong phao chứa đẩy không khí Lòng phao đương nhiên rỗng rang Do đó có thể nổi trên mặt nước Đã biết rõ được nguyên lý này Thì khi con ở trên mặt nước Tự tâm niệm thân con là một trái khinh khí cầu Trong ruột trống rỗng Thì tự nhiên trôi nổi giữa không trung. Nếu như không tin Con hãy nhìn ống chúc Trái khinh khí cầu Thùng sắt Chỉ cần phía trong có đầy khí Hay nói cách khác, giữ gốc, nắm cái ruột, một niệm, không hề giấy, ắt sẽ chẳng chết chìm. Dương sinh, thầy nói rất trí lý, con đã hiểu một cách thấu đáo. Tế Phật, đây cũng là cách minh thị cho kẻ sống ở đời, không thể tham lam, chấp mê hình danh sắc tướng thế tục. Ngược lại sẽ dễ bị đoạ đầy trong sấu nẻo luân hồi. Nếu như vứt bỏ tất cả Chẳng để cho vật dục ái tình nơi cõi thế trói buộc Thì thân mình ắt tràn đầy khí hạo nhiên chính trực Thân sẽ như trái khinh khí cầu Chẳng bị vật chất níu kéo Dẫn tới đoạn lạc Tự nhiên có thể bay thẳng lên thiên đàng Như thầy đây Thân tứ đại tức đất, nước, gió, lửa đều không Nên nước biển không bám nổi thầy Do đó mà thầy thoát khỏi sự nguy hiểm Chết chìm Nếu như người ta Một hạt bụi không nhiễm Coi vật chất như mây bay Thì tự nhiên đi trên nước trên mây Siêu thoát khỏi bể khổ Không còn bị luân hồi Dương sinh Phía trước có một con thuyền nhỏ đang đi tới Giống lại thuyền buồm Chẳng rõ đó là ai Tế Phật Đức quán thêm đại sĩ đang đáp thuyền từ Ngài đã biết thầy trò mình đang thử đạo ở đây, do đó Ngài đến nginh tiếp chúng ta. Dương sinh, chiếc thuyền nhỏ đã cập bờ. Trên thuyền, quả nhiên thấy có một vị mặc áo trắng, đức quan thế âm Bồ Tát tướng mạo trang nghiêm, dung nhan hiền từ dễ mến. So với hình ảnh Ngài, khi tôi nằm mơ giống y hệt. Hôm nay quả là hạnh ngộ. Đệ tử lạy chào ra mắt Đức Quan Thếm Bồ Tát Quan Thếm Bồ Tát Dương thiện sinh, hãy đứng lên Tôi ở tại rừng Trúc Tía trên núi Phổ Đà Nghe hai vị nói là muốn dạo thăm trốn tôi cư ngụ Và mắt tuệ nhìn thấy rõ hai vị thử đạo tại đây Nên đặc biệt đem thuyền từ tới rước Mời hai vị lên thuyền Dương sinh Hay quá, kính thưa quán thêm Bồ Tát, tại sao thuyền từ này lại nhỏ bé như thế này? Quan âm, chỉ độ nhị vị mà thôi, lớn quá sẽ cồng cành không tiện. Nếu như có nhiều khách đi, thuyền này tự nhiên lớn rộng thêm. Phàm kẻ tu thân học đạo, nếu như tâm họ kiên trì không rời đổi. Hẳn là cả ức người tiêu dao nơi đất Phật, chỉ cần hô danh hiệu quán thêm, tôi liền hiện ngay ra bên cạnh họ vì thuyền từ rộng lớn vô cùng có thể độ hết thảy chúng sinh trong thiên hạ dương sinh đại sĩ tử bi pháp môn vô biên quả là phúc lớn cho chúng sinh quan âm tôi sắp khởi hành dương sinh bám chặt lấy mạn thuyền vì tốc độ lẽ như bay giảy tay sẽ té xuống biển rất là nguy hiểm dương sinh Xin tuân lệnh, đệ tử đã chuẩn bị xong Kính mời đại sĩ tử ân khởi hành Thuyền này không có máy Tại sao đại sĩ lại có thể phóng như bay? Quả là thần kỳ Tế Phật Thuyền này chẳng giống như thuyền thế gian Chẳng cần dùng máy Chỉ cần đại sĩ khai khẩu Tự nhiên, thuyền sẽ lao đi Bởi vì máy đã trang bị sẵn trong tâm đại sĩ rồi Chỉ cần tâm niệm Máy liền quay tít không ngừng, do đó mới kêu là Pháp Thuyền. Dương sinh, quả là kỳ diệu, tâm động, áp thuyền động, tâm ngưng, áp thuyền ngưng. Bồ Tát cưỡi thuyền từ, chứ không phải thuyền từ cưỡi Bồ Tát. Ý nguyện của Đại sĩ Quảng Đại vô biên vô tận. Cho nên mới có thể hóa thân khắp nơi để thuyết Pháp cứu khổ cứu nạn. Tế Phật Đó là núi Phổ Đà, thuộc cõi trời Tây Phương. Hôm nay, chúng ta tới đây để lắng nghe Đức Đại sĩ thuyết pháp. Quán âm Chúng sinh mê đắm thất tình lục dục, thân chìm trong biển khổ, nên thường gặp nghịch cảnh. Lỗi lầm đó do chính mình tự chuốc. Hôm nay, cửa thiền rộng mở. Phật tử gọi Tây Thiên giáng hạ bồng lai để phổ độ. Tế Phật, Dương Sinh, Đã có công tới thăm đây, xin mời đi theo tôi để cùng ngoạn cảnh. Dương sinh, rừng trúc xanh ngập núi, không khí tươi mát, bên cạnh còn có nước chảy róc rách, quả là vùng đất thánh tuyệt diệu. Quan âm, đó là sự quan hệ giữa rừng trúc tía và nước sương ngọt tức cam lộ. Nước cam lộ chảy về biển khổ, để làm giảm bớt vị cay đắng của người đời. Nên đã trở thành nước Pháp cứu độ chúng sinh. Dương sinh Phía trước có một ao sen lớn, nở đầy hoa sen trắng, khiến người ta say sưa ngắm. rừng trúc bên cạnh xanh tươi ngút trời, vây thành một cái động trời tự nhiên. Ngoài ra trong đó còn có hai vị tiểu hài đồng, chẳng rõ họ là ai. Quan âm Đó là thiện tài và lương nữ, tối ngự trên đài sen trắng. Trong rừng trúc tía này thanh tịnh vô kể. song vì nghĩ rằng, chưa độ được hết chúng sinh. Cho nên bất cứ giờ phút nào, tôi cũng đều hóa thân dáng phàm, cứu độ chúng sinh. Phàm những ai nhớ danh hiệu tôi, khi gặp khổ nạn, tôi đều xuất hiện giúp đỡ. Mong chúng sinh thông cảm, tâm tôi làm nhiều điều nhân nghĩa. Áp thân họ là thân tôi hóa thành, để có thể tùy thời mà giúp đỡ kẻ khác. Tâm đã hợp với tâm bồ đề của tôi, thì tâm linh của người chắc chắn sẽ tương hội với tâm tôi. phạm những ai tu đạo bồ đề, suốt đời không thối trí, nhất định sẽ thành chính quả. Tôi đã ngồi trên tòa sen. Dương sinh, thân phiêu nhiên của đại sĩ thoáng cái đã bay lên đài sen, vóc dáng ngải thanh thoát, y hệt như tiên nữ, phiêu diêu thoát tục. Tế Phật Dương sinh có thể thuật lại thế ngồi của đại sĩ, cùng cảnh trí tại đây lúc này không? Dương sinh, thưa được. Từ Trúc Lâm Trung Phủ Bạch Liên, Quan âm Tĩnh Khán Thủy Trung Thiên, Thiện Tài Lương Nữ, Song Viên Lập, Cam Lộ Liễu Chi, Biến Đại Thiên, Nơi Rừng Trúc Tía, Trắng Hoa Sen, Trời Nước Quan âm, Lặng Lẽ Nhìn. Lương nữ thiện tài hậu cảnh mẫu, cảnh dương cam lộ ngập không gian Thưa, có phù hợp không? Tế Phật, hay lắm! Hôm nay Dương Sinh đã được tới nơi này Hãy xin Đại sĩ khai thị Phật Pháp nhiều cho Dương Sinh, thưa vâng, cuộc kỳ ngộ hôm nay thực là khó gặp Kính xin Đức Đại Tử Đại Bi, Quan Thếm Bồ Tát, thuyết giảng Để giải rõ bến mê cho Quan âm Lành thay Trần thế hiện giờ Đời sống hưởng thụ vật chất đã tới mức cao độ Từ cõi thánh quan sát cảnh này Thì thấy Thế nhân quả là được hưởng phước Chư Phật đều lấy làm mừng Nhưng phần lớn những kẻ được hưởng phước Lại đắm mình trong cảnh tiểu sắc tiền tài Là bốn hố thầm tội lỗi lớn Vì hưởng thụ quá độ diễn phúc trời ban Không tiết chế nổi, càng đi vào nẻo tà, càng bị đoạ lạc, cuối cùng tạo thành ác nghiệp quả báo. Nhìn cảnh bất hạnh này của chúng sinh, lòng tôi cảm thương vô hạn, nay nhờ có thánh hiền đường mở đàn cơ bút, để phát huy đạo giáo, duy trì đạo đức thân tâm khỏi xa đoạ, khuyên người hành tam cư ngũ thường, tu ngũ luân bát đức, cải thiện hoàn cảnh xã hội bất lương khử trược lưu thanh thắp sáng đường tâm tối tôi thường dáng lâm các hiền đường chắp bút thuyết pháp độ người khuyên dân dẫn dụ chúng sinh tin tưởng Phật pháp gìn giữ ngũ giới học đạo tu pháp để minh tâm kiến tánh chứng đắc quả Phật hôm nay Dương thiện sinh tới đây tôi vô cùng sung sướng giờ đây tôi hướng dẫn Dương thiện sinh đi hỏi đạo Một số vị đạo sĩ đã tu thành quả vị Bồ Tát Dương sinh, cảm tạ sự hướng dẫn của đại sĩ Quan âm, hãy đi theo tôi Dương sinh, đại sĩ nhẹ nhàng như mây Thoáng cái đã rời tòa sen Dáng đi như mây bay nước chảy Ven đường, núi xanh nước biếc quả là không thẹn cảnh tiên Tới nơi, phía trước có rất nhiều tịnh xá Dưới gốc cây bồ đề có các tăng lữ ngồi Ngoài ra bên cạnh các gốc cây khác Có một số vị Tóc dài đang ngồi thiền định Tất cả đều có vẻ quên mình Quan âm Các vị Bồ Tát đó Lúc còn tại thế Đều tu đạo Bồ Tát Sau khi thành đạo tới đây tĩnh tu Không kể xuất gia tại gia Chỉ cần học tinh thần tu trì độ chúng sinh của tôi Nhất định sẽ thành tựu. Dương Sinh có thể hỏi đạo họ. Dương Sinh, thưa vâng. Xin hỏi Đức Bồ Tát, vị này là một tăng sĩ mặc áo cà sa, vẻ mặt từ bi, vòng hào quang trên đầu tỏa chiếu sáng ngời, là vì có thụ giới, cho nên hào quang phát ra ngày càng mạnh mẽ. Thưa ngài đã tu cách nào mà đạt được đạo quả như ngày nay? Bồ Tát chi quang Pháp danh của tôi là trí quang. Lúc sống xuất gia quy y tam bảo chăm lễ đức thế tôn hành đạo Bồ Tát. Tôi thấy rằng tu Phật học đạo cốt là việc giúp đời cứu người. Xuất gia chẳng phải là chỉ cố giữ tam bảo trong điện. quy y Phật Pháp Tăng là phải học tập tới chân tủy của ba bậc đó. Tức là phải thực hành những gương tốt của các bậc đó để lại. Bởi trong khi tu hành Ngoài những công tác từ thiện như giảng kinh, khuyến hóa, phóng sinh, tế bần cứu nạn, tôi còn tận lực tu dưỡng nội tâm, tham thiền, nhập định. Đối với Bồ Tát quan âm, tôi lại càng kính cẩn lễ bái. Các bạn đồng tu, nếu như có ai ốm đau thống khổ, tôi đều tận tâm giúp đỡ, giải nguy, để họ có thể hội được tinh thần từ bi của nhà Phật, khiến họ càng kiên định tin tưởng tu hành. Về quá trình tu đạo, tôi cũng gặp nhiều ma nạn khảo đảo, gặp nghịch cảnh tinh thần hoang hốt, song tự biết là nghiệp trướng chưa tiêu nên bị trà đạt. Trong lúc thống khổ, lòng tôi không hề bấn loạn, gắng sức giữ vững lập trường, suốt đời hành thiện tu đức, quảng bá Phật Pháp, nên cảm hóa được rất nhiều chúng sinh, cuối cùng tu thành quả vị Bồ Tát. Tại đây, tôi thường cung kính lắng nghe, Đức Thế Tôn cùng Đức Qua Nâm Thuyết Pháp Để tính tu lại cho tới khi Đắc chứng quả vị cao hơn Mong người đời tu đạo Chớ có vì tư lợi Hãy luôn luôn ôm ấp hải bão tâm Bồ Tát Giúp đỡ thật nhiều cho chúng sinh Trong khi ban phát tâm tử bi thương xót Thì tâm mình cũng hóa thành tâm Bồ Tát Lâu ngày Tâm thông suốt Dạ không còn trở ngại Tự nhiên Thành tựu quả vị Bồ Tát Dương sinh, cảm tạ Bồ Tát trí quang đã phát tâm thiết pháp Lấy tâm đại bi giúp người, để rồi đạt được quả vị đại hỉ Lẽ nhân quả mảy may không sai trịch Lại xin hỏi vị Bồ Tát Vị này để tóc nhưng hào quang trên đầu cũng tỏa khắp bốn phía Tướng mạo cao quý, khí chất phi phàm Thưa Ngài, Ngài đã tu cách nào mà đạt thành chính quả? Từ ngộ Bồ Tát Tôi là nữ cư sĩ tu đạo tại gia Nhân tiền Tôi sinh làm công chức Sau khi các con của tôi trưởng thành Tôi được thanh nhàn Nhờ một người bạn giới thiệu Tôi tới chùa xin quỹ tam bảo Trở thành cư sĩ tại gia Từ đó chăm chỉ nghiên cứu kinh Phật Ăn chay giữ giới Niệm Phật tĩnh tâm, trí tuệ khai mở, liễu ngộ nhân sinh, tứ đại giả hợp. Duy có Phật tính là chân thực, do đó thường bố thí tiền bạc, ấn tống kinh sách, gặp người nghèo khó ra sức giúp đỡ. Nhân người em trai mở tiệm thuốc, tôi cũng bỏ tiền ra mua thuốc phát không, suốt đời làm việc thiện, tích được nhiều công đức, chăm lo tu tâm sửa tánh, khí chất ổn định. Không phạm tội ác Cuối cùng tu thành đạo quả Bồ Tát Dương sinh Làm Bồ Tát tại gia càng dễ gần gũi chúng sinh Tận tâm tận lực Phát huy tinh thần Bồ Tát Cứu khổ cứu nạn Cuối cùng thành đạo Thực quả đáng kính phục Xin hỏi Đức Bồ Tát Vị này ăn mặc sề xòa Hào quang trên đầu tròn trịa Tướng coi rất phúc hậu không rõ ngài tu cách nào mà lại đạt được chính quả. Đức Nhân Bồ tát Tôi là cư sĩ tu đạo tại Gia. Tôi nhờ bạn bè giới thiệu thầy học đạo. Sau khi thọ giáo minh sư, giác ngộ được chân lý nhân sinh, nên đậu được chúng sinh, tôi cũng nghiên cứu và tu cả đạo nho nên đã phát giác ra rằng lý đạo nhiệm màu của hai đạo giống nhau Do đó, mà lúc còn sống, Tôi không hề bài xích đạo nhò Còn các kinh như Đạo đức kinh Thanh tịnh kinh Tứ thư Ngũ kinh Tôi đều nghiên cứu và thể nghiệm rất sâu xa Bởi vậy tôi thường đàm đạo Cùng các đạo gia tu sĩ Phàm những sách hay về cách tu tâm dưỡng tính Nếu thấy được Tôi đều ra sức nghiên cứu tu luyện Tôi còn tập cả nội ngoại công Để trao dồi cơ thể Suốt đời vui đạo Làm các việc thiện Quảng độ chúng sinh hướng thiện Ra sức tế bần cứu thế Do đó Mà tu thành quả vị Bồ Tát Dương sinh Sau khi thỉnh giáo đức Bồ Tát Cảm thấy rằng thân này Tu đạo chẳng dễ Bất luận quy y tôn giáo phái nào Cũng đều phải lo công quả Cứu người giúp đời Không có tinh thần giúp người Hẳn là tâm từ bi không hiển lộ ra được Muốn đắc quả Bồ Tát, lại càng không đủ tư cách Một kẻ không chịu giúp đỡ người khác Hẳn sẽ thành quỷ tham lam, lợi lộc, tâm địa nhỏ nhen Chỉ lo sao cho đầy bao tử mình Chẳng thể thông suốt được cảnh giới vô hạn Tất cả những gì thành đạt đều chỉ là giới hạn Tế Phật Dương sinh nói rất đúng Mong thế nhân chăm lo vun bồi tâm đức mới tránh khỏi sinh bệnh ung thư hù bại ăn uống chẳng được hôm nay xin bái từ đức đại sĩ tại đây quan âm thời giờ đã trễ tiễn hai vị trở lại thánh hiền đường tôi rất hoan nghênh nếu quý vị tới thăm chỗ này thường xuyên dương sinh cảm tạ đức quan thâm bồ tát từ bi hóa độ đệ tử xin cáo từ thưa con đã sửa soạn xong